Yes. <laughs> Dân Ngọc xin chào tái Ngộ cùng các bạn. Mời các bạn cùng nghe tiếp truyện dài của nhà văn Nguyễn Bình Nguyên Lộc. Gieo gió gặp bão, chương hai. Năm nay trời nóng sớm, mới ăn rằm tháng giêng là Sài Gòn đã gần thành lò lửa. Tất cả những gia đình có của trong giới của vợ chồng nho. Và trong các giới khác Đều lần lượt đào ngũ Khỏi đô thành Nhà quê Dũng Tàu, Đà Lạt Là những nơi lãnh ẩn Của người trốn nóng bức này Nho vì bận công việc Nên đi rễ Tuy thế Hải cũng sắp đặt Đâu đó xong xuôi Đợi vài hôm nữa cho Nho ký sông bẩn, Giao kẹo, thầu hút da chai Là lên đường Trưa hôm ấy Hảo đang xăm soi bộ tấm biển Hai mảnh rất đẹp Mà nàng mới mua xong Thì có khách đến Thấy mặt khách Hảo tức lắm Đây là con kỳ đà sẽ làm chậm trễ Cuộc đi nghỉ mát của vợ chồng nàng Không biết đến bao giờ Khách là cô Liên Cháu họ của Hảo Ở tỉnh lên Lần nào Liên đi Sài Gòn Cũng ở chơi 2-3 tuần Mà lần này Liên lên không phải lúc Như vậy thì có cổ hay không Tuy nhiên Hảo phải làm mặt vui Vì thật ra Người khách không có lỗi gì cả Bà con thân đến chơi Không cần phải khách sáo Báo trước như người Âu Châu Họ đến nhà mình Rửa mình sắp đi đâu Là tại cái xui xẻo của mình Chớ họ nào biết trước mà tránh Hảo bỏ áo tắm xuống Đoan đã chạy ra cửa hỏi liền miệng: Sao em đi xe trưa làm chi cho mệt? Sao? Ba, má, dưới nhà có mạnh không? Nữa lại bài trò mang trái cây lên cho tặng. Đường xa mà bà vẽ làm gì? Liên thật thà lại kém giao thiệp nên chưa kịp nói nửa lời trong khi người cô họ đã liên thinh đón hỏi. Cô khách chỉ kém chủ, nhà có 3 tuổi. Hảo ngượng miệng lắm, chưa bao giờ dám kêu cháu cả. Thổi bé, họ kêu nhau bằng Hảo, bằng Liên, kêu như thế mãi cho đến khi Hảo lấy chồng. Thì đứa cháu kêu nàng bằng cô, còn nàng thì bỡ ngỡ, đến cả năm mới quyết định được dùng tiếng em lộn ngôn đó để gọi nó. Liên dừng lại nơi cửa, tay vịn miệng, Của chiếc cà ròn Đựng chuối và dừa nghe răng ra cười Một phần gì không biết nói sao Một phần cái lắm lời Của người cô họ Nàng dừa cúi xuống Định kéo hai cái cà ròn No ốc quà nhà quê Thì hảo cảm Ý đừng để đó cho bọn nó Dẹp dừa ơi Hai đứa lên kia cái này coi Liên không nài nỉ Buông cà ròn, rồi vừa lấy khăn đội đầu xuống, vừa đi vào phòng khách. Hảo níu tay cháu, kéo thẳng vào buồn ăn, rồi hỏi. Làm gì mà đi xe trưa cho mệt vậy? Mất đợi tôm. Có tôm nữa à? Không nói người ta không biết để biểu bọn nó làm. Có phải ương đi không? Sao? Ba, má, mạnh không? Lần thứ nhì. Hảo hỏi điều đó, không phải vì lần đầu đứa cháu không đáp, mà vì nàng hỏi để khỏi có thời gian trống trải nào cả. Im đi, nàng chịu không được. liền chậm rãi quá sức, đáp chậm chậm. Cũng chẳng có gì lạ. Lên chơi hay có chuyện gì? Cũng để đi chơi, với lại hỏi thăm mái cà rem cây. Lập tiệm cà cây! Ba cháu muốn như vậy Nhà cũng túng bấn Định kiếm tiền vô Tiền ra để ăn cơm Vậy mà Thôi lên lầu thay đồ Liên chưa kịp ừ hữ gì Thì người cô trẻ tuổi của nàng Đã kéo nàng đi lên thang lầu Nàng phải trị lại Để xách cái da ly nhỏ Đựng quần áo theo Hảo cười ròn nói Hối đi thay đồ mà không cho con người ta kịp sách Gia Ly. Tôi điên lắm. Nè Liên ơi, sao xưng cô cháu với Liên? Tôi mắc cỡ miệng quá. Hay là ta kêu nhau như chị em? Được không Liên? Ai kêu kỳ cục vậy? Sao mà kỳ? Tôi đã quyết định rồi đó. Thôi đi thay đồ rồi tắm rồi điểm răng lại, rồi chỉ dắt em đi ăn kem chơi, nha không? cô chủ tương lai, tiệm cà rem cây ở cái bè. bây giờ tới phiên liên ngượng miệng, nàng đã khổ một lần để chuyện mày tao ra cô cháu, nhưng đó là chuyển xuôi, non rồi cũng trôi được. bây giờ chuyển lộn ngược như vậy, thật khó mà thốt ra. hai tiếng Chị em quá Nhờ nàng cũng sẵn ít nói Nên sự lầm tin của nàng không khiến Hảo ngạc nhiên Trong khi liên tắm Thì Hảo sai người ở ủi lại quần áo của nàng Không rõ liên tích mặc thứ áo nào Hảo cho ủi cả gia ly Cũng chẳng bao nhiêu Y phục và áo nào như áo nấy đều cũ và may bằng lửa rất tầm thường Màu sắc thì rụt rè Sợ già mà cũng chẳng dám rẻ Liên vừa ra khỏi buồng tắm Thì Hảo liền hỏi Em thích mặc áo nào? Đi chơi thật sao? Ừ, cứ kêu chị bằng chị đi mà Liên bản lẽn cúi đầu Cười ngoãn ngoãn như cô dâu mới Nói nho nhỏ như để tập thử Chị Nói lớn cái coi nào Hảo quát như ông tướng ra lệnh Khiến Liên sợ hãi dân theo Không một chút phản động Chị Nói xong tiếng chị Nàng giật mình Sợ bị vỡ rầy Nhưng khi nhớ ra Chính cô nàng biểu như vậy Nàng bật cười liền Nghe ngộ ngộ phải không Mà em cười Tuy không phải thế Liên cũng đáp đùa Phải Em chưa trả lời coi em thích mặc áo nào Áo xuyến bắt trắng Vậy là đúng y như ý chị Màu áo của Liên hơi quê Hảo rất sợ đi với phụ nữ nhà quê Nghe Liên nói thích mặc áo trắng Nàng ưa lắm Vì đó là màu trung lập Không chợ cũng không quê Tuy thế Người của Liên còn dứng dích mùi bùng ruộng Hảo lấy son phấn ra toan chính tay mình quá trang cho cháu. Liên dậy nảy từ chối. Em không dồi phấn đâu. Nhà quê, đánh phấn chứ làm gì quá lắm hay sao mà sợ dữ vậy? Kệ nó, nhà quê mặt em. Em đẹp lắm, em biết không? Mà em không chịu điểm trang nên nó lưu mờ đi. Uổng biết bao nhiêu, điểm trang cho nó đẹp ra rồi lấy chồng với người ta. Nói điều đó hảo không có ác ý, nhưng vô tình nàng đã làm tuổi thân đứa cháu. Liên năm nay đã hăm chín tuổi mà vẫn độc thân, mặc dầu ở tỉnh nhà nàng đã nổi tiếng về sắc đẹp và công hạnh. Từ ngày ông thông sang, người anh chú bác với hảo và là thân phụ của Liên thôi làm việc ở doanh thương. Thì nhà Liên suy sụp lần lần Thấp hơn người Người ta không dám nói Dối Cao hơn Họ chê Liên nghèo Thành ra Cô phải trễ hội mãi và nay thì thật là khó Làm việc có trai 29-30 như cô Liên ngồi phải xuống bộ đi văn Mà giận dỗi Mặt bí sĩ hảo lại phải dỗ nàng như dỗ em hảo lấy ngón tay trỏ chấm phấn rồi bệt hai vệt lên môi liên đoạn nàng lấy kiến soi cho cháu thấy mình mọc rô mép bạc trắng liên không nhính được cười trận cười chung ấy đã hòa giải hai cô cháu và liên chịu để cho cô sắm tuồng cho nàng khi hai cô cháu đã điểm trăng xong hảo ngắm cháu rồi nói Mặt xuyến bắc Trắng coi nhu nhã như nữ sinh trong em giống con gái mới lớn quá Chị lớn hơn em 3 tuổi mà coi già hơn nhiều Ra đường chắc ai cũng đón chị là chị cả Có chồng đã lâu nên ăn diện dữ Còn em mới ra trường nên Áo trắng đơn sơ còn mộng thì trắng trong Liên cũng thuộc câu thơ đó nên rất thưởng thức Lối dùng thơ thích đáng của cô nàng Xe nhà Nho đã đi lấy việc riêng Hai cô cháu đón taxi ra chợ mới Nãy giờ Hảo đã quên tức dẫn người khách đến không phải lúc Nàng vui vẻ thật tình Y như mọi lần khác Mà liên lên chơi Đây là đôi bạn tâm đầu Ý hiệp thở nhỏ Bây giờ xa nhau, họ vẫn còn mến thích nhau lắm Nàng nói lớn với Liên Em bỏ chiếc khăn đội đầu Nên xem nó bớt cái vẻ ruộng rồi đó Mà chị muốn em uống tóc nữa kìa Liên lấy cùi chỏ thúc vào hảo như hồi còn bé Lấy mắt rồi chỉ người tài xế Ý trách bạn Sao nói to quá cho người lạ nghe Hảo cười dọn lên Lại càng thét to hơn nữa <cười> Cái gì sợ ai Mà sợ đừng tức mình ứa nước mắt Nàng bỗng nhớ lại là con người này đã ăn hiếp Gió nàng từ thổi nhỏ Không biết bao nhiêu lần Vì nàng thật thà Lại là dai cháu nên luôn luôn phải chịu lép dế Bây giờ xe đầu lại trước hiệu kem Băng giá Sau bồng binh Hai cô cháu xuống xe rồi Hảo dắt tay liên vào tiệm Gái tỉnh Lại là gái nhút nhát Nên liên ngại bước Càng ngại bước thêm khi thấy hiểu Đông nứt khách Phần lớn là khách đàn ông Hảo như bất kể thiên hạ Đưa mắt tìm bằng trống Trong khi Liên đứng bơ dơ nhìn gạch Nhột nhạt vô cùng Vì đón biết thiên hạ đang ngó mình Hảo kéo cháu vào góc hiệu bên trái Kéo ghế trong cho Liên ngồi trước Còn mình thì đưa lưng ra ngoài để trốn ánh chiều Hảo đi ăn kem một mình mới mấy tháng nay thôi Đó là hình thức dọa thám Nàng mong bắt gặp chồng đang ngồi sẵn Trong ấy giới cô đào Hoặc ở ngoài vào với một thiếu nữ Nhưng chưa bao giờ nàng gặp ai cả Lạ sao hôm nay vừa ăn dị Là Nho ở đâu đã bước vô Với một người bạn trai Nho thấy liên trước Ngạc nhiên trong một giây đồng hồ Đến chừng thấy lưng vợ là chẳng hiểu cả Nho đưa bạn lại bàn của vợ Giới thiệu con cháu vợ với bạn Rồi cả hai cùng giày bàn với hai phụ nữ đã ngồi sẵn đó Ông chủ, bao nghe ông chủ Hảo đòi hỏi như vậy Nho cười hì hì <cười> Ai ngồi trước thì phải trả tiền Tục lệ là như vậy Em mong đợi gặp ông chủ đi với cô nào Mai phước cho ông chủ là hôm nay ông đi với bạn đàn ông của ông Vậy để ăn mừng cái mai đó, ông chủ nên trả tiền là phải Thôi thì vẫn tù tì, đứa nào thua phải trả Liên cười thẳng thắn khi thấy cô già dưỡng rể trẻ con như vậy Ở dưới tỉnh, vợ chồng già, người ta đứng đắng ghê Chứ có đâu mà cà rỡn giữa tiệm như, như vậy Hảo kêu bốn cốc kem Chantilly, Nho Nhìn cháu vợ rồi hỏi Cháu lên bao giờ đó? Dạ, cháu mới đến hồi 2 giờ trưa Lúc Dượng vừa ra khỏi nhà Ba má vẫn mạnh đó chứ cháu Dạ, cảm ơn Dượng vẫn mạnh Nho cũng không cao niên Hơn cháu vợ bao nhiêu Nhưng ông ra vẻ kẻ cả Để cho khỏi ngượng vì con cháu lớn tuổi muốn gần bằng vợ ông Hỏi xong mấy câu thường lệ ấy Nho dai qua người bạn mà rằng Nếu tôi không nhận điều kiện ấy thì sao? Thì họ sẽ tiếp tục giới dĩnh hưng long Anh nên biết người Tàu họ giỏi lắm Vĩnh Hưng Long nghe đâu định phá giá để giết anh đó. Hảo phản đối. Chúng tôi điên kem không phải để nghe những con số của các anh đâu. Nho cười hiền lành. Tại rủi gặp em. Hai em rủi gặp anh. Chớ nào anh có muốn thế. À, tối nay đưa Liên đi coi cái lương đi em. Anh biết điều lắm Ít ra phải đưa câu chuyện qua ngã đó chứ Người bạn cũng biết điều Nên đứng lên xin phép ra Thôi Để khi khác ta sẽ nói chuyện nhiều hơn Xin phép chị Chào cô Bây giờ Tai ba bắt đầu trò chuyện thân mật Anh có biết lên, Liên nó lên đây làm gì không? Hảo hỏi chồng Ờ à... Ờ, thì cháu nó lên chơi như mọi lần lên chứ gì khéo hỏi Đành là như vậy Nhưng không phải chơi ở Sài Gòn Nó lên để đi cấp với chúng mình đó Hảo nói đùa Cốt để cho đứa cháu biết rằng Nhà sửa soạn đi nghỉ mát Và nó không nên ở lại lâu Bà dai hoa liền mà nói tiếp Ba hôm nữa là cô dưỡng dị đi rồi Cháu lên hôm nay là phải lúc Liên thật thà Và chậm lục quá nên không kịp cãi lời Khiến nho ngỡ thật Và chính vợ ông đã mời đứa cháu ấy lên Ông bực mình Thấy cuộc đi nghỉ mát hết vui Trong cảnh thân mật của hai vợ chồng Sẽ có kẻ lạ xía vào Kẻ đó tuy là bà con Nhưng không đủ thân Mà cho dẫu thân đến đâu cũng không đem êm ấm êm ấm cho cuộc nghỉ ngơi được Nhưng cháu vợ là một người khách phải nể Nên do nho cắn răng nhẫn nại chịu sơ phận Thôi ta đi nè Hảo nói xong sách bóp đứng lên trước Con cháu bắt trước theo cô nó Và nho kêu bồi trả tiền Ra tới dĩa hè, Hảo gặp bà Nhâm, bà ta kéo Hảo đứng riêng để nói câu chuyện về học soàn. Bà Nhâm cà kê rất lâu khiến Hảo sốt ruột. Nàng miệng ừ hử cho có chừng mà bụng lo ra vì muốn đưa con cháu nó đi dạo phố. Nàng liếc mắt tìm liên thì thấy Nho đã ra dĩa hè rồi. Và sợ Liên buồn nên cũng đứng riêng với Liên mà nói chuyện Trong giây phốc Lão đờ người ra Chồng nàng với Liên sau mà xứng đôi không thể Tưởng tượng được Người ta hay nói Trai ba mươi tuổi còn sinh Gái ba mươi tuổi như chình mắm nem là phải lắm nho lớn hơn Liên đến tám tuổi Mà vẫn trẻ như cùng một lứa với cô gái ấy. Dượng cháu lại thẳng thắn nói cười như là hai anh em ruột hoặc là hai vợ chồng. Gì vậy? Bà nhâm hỏi thế. vì thấy Hảo bỗng nhiên táp mặt đi rồi ngó mông ra đường. Hảo ú ớ đáp. Ơ không, ơ, ơ, ơ, không có gì cả. Sau phút đợi người ra vì ngạc nhiên Hảo quảng sợ vô cùng Chồng nàng đang ở vào một tâm trạng khó khăn Nay gặp một người khách giàu Trẻ đẹp, duyên dáng Như vậy biết có hề gì hay không Hảo bối rối lắm Nhưng cố giấu tình cảm mình Cười nói với bà Nhâm Như là bằng lòng những đề nghị của bà ta lắm Bỗng một ý nghĩ khác dục lên Hiện đến làm cho Hảo ngọc thở như bị một mớ khói bay tạt vào mặt nàng. Trời ơi! Hảo kêu thầm lên. Sao mình lại nghĩ điên rồ như vậy? Mình quả là một con quái vật. Quyện lợi mà! Nó nghĩ đến quyện lợi là phải lắm, không rách gì nó được. Câu vừa nói rồi của bà Nhâm, không hiểu sao mà lại lọt vào tai Hảo nàng bối rối lặp lại lời bạn như một tiếng gian mặc dầu nàng không biết bà nhâm nói đến ai phải nó nghĩ đến quyền lợi là phải lắm ừ phải lắm sao câu này là câu mà hảo tự nói thầm với mình nàng nói câu ấy với tất cả ý thức của nàng câu trước mà nàng lặp lại như cái máy Dường như đột nhiên cho nàng thấy một sự thật Một lẽ phải Nên mới bảo thầm mình câu sau Lẽ phải vừa tìm ra Là hảo nghe bình tĩnh hẳn lại Bao nhiêu tình cảm rối beng Từ nãy giờ dục biến mất cả Và bây giờ Trí nàng lại bận rộn Sắp đặt chương trình hành động Cho mưu kế vừa tìm được Bà Nhâm thì lại phải một mình, nói không, không được kẻ đối thoại cho lọt vào tai lời nào cả. Bà ta cũng khá tinh mắt, nên nhận thấy Hảo lo ra, không biết bạn có chuyện gì rối trí. Bà ngó ra sao là hướng về Hảo thường dòm Thì thấy ông Nho đang đứng trò chuyện với một cô gái đẹp. À, ra nó ghen. Bà Nhâm nghĩ thầm như vậy, rồi cười lớn. Nhưng lạ quá, Hảo lại gọi chồng mà rằng. Anh nhó à, em còn nói chuyện lâu với bà Nhâm. Anh lấy xe đưa em nó đi dạo mát đi, để em về bằng taxi. Bà Nhâm thật là điên đầu. Thì ra không phải nó ghen. Ghen sao mà dám biểu chồng đưa cô ấy đi giả mát Khi nho và liên ra xe Xe chạy khuất dạng Hảo lật đật giả từ bà Nhâm Khiến bà này lại lập ra một giả thuyết mới À, ra nó hẹn ai Chà, con mẹ này khả nghi lắm đấy Hảo không về nhà mà kêu tắc. taxi Đạp đi tuốt ra sao chợ bến thành tìm lụa mà mua nàng mua lưu bù như sắm đồ về nhà chồng rồi bưng bã lại một hiệu ở phố lê lợi để mua nước hoa son phấn và một bộ đồ tắm một mảnh cho phụ nữ xong đâu đó nàng mới chịu kêu taxi mà về nhà như đã nói với chồng Đến 6 giờ chiều thì xe của Nho đúc đầu vào cửa ngõ Anh người nhà chạy ra cổng Hảo đứng nơi cửa sổ Trên lầu dòm xuống thấy Liên ngồi trên băng trước với chồng Xem xứng đôi lắm Nho phóng xe tuốt vào gara Cửa gara nhỏ xíu mà ông không cả quẹt nơi nào cả Xem rất thể thao Khiến Hảo nghe chồng mình còn trẻ lắm Nàng thở dài Anh ấy như còn xuân Không trời nào ngăn được cả Khi cặp nho Liên trong gara bước ra Hảo kêu giói xuống Liên Đi chơi có vui không? Liên ngước tay lên dãy cô Rồi la lớn Vui lắm! Mà không có cô nên kém vui Đánh bể mồm sao lại gọi kêu hảo bằng cô nho hơi ngạc nhiên Không hiểu gì lẽ gì Vợ ông lại nói thế Nhưng đã quen với những trận dở chứng của vợ Ông bỏ qua không băn khoăn lâu Hảo hối người nhà đem nước đá chanh ra bằng ngoài Rồi hối chồng và cháu đi thay đồ mát để ra đó Khi hai người kia đến nơi, nàng hỏi ông nho ngay. Anh biết sao em cấm liền kêu em bằng cô hay không? À, anh đã ngạc nhiên về sự cấm đoán ấy hồi nãy. Anh thấy không? Nó kêu mình bằng cô, nghe như là mình già lắm. Em thì em muốn trẻ mãi, không phải vì em mà vì anh. Trẻ kẻo anh mê trẻ khác cả ba đều cười xòa hảo dai hoa liên mà tiếp ảnh đào hoa lắm em đừng tưởng ảnh đứng đắn nho phản đối sao em nói xấu anh hoài với cháu vậy còn cách xưng hô của em cũng lộn ngôn lắm anh không bằng lòng đâu hảo làm mặt giận thật tình nói bằng giọng khinh bỉ như trước mặt bà đang có một người đã làm quấy rồi Nhưng bà thấy ngay là mình vô lý, nên đánh trống lấp, cười xòa một cánh ngừa gặp rồi nói Thở bé, nó kêu em bằng hảo, em kêu nó bằng liên, nhờ vậy mà hai đứa thương mến nhau lắm Ai suy kiến bất nhân mà hai đứa lại theo đòi tôn ti cho mất sự thân mật Bây giờ em quý trở lại như hồi mấy năm giờ trước hả? Bà Nho cũng đi gần tới tuổi quá thì như chồng Nên hay sanh chứng Mà một trong những chứng ấy là muốn trẻ lại Lối xưng hô mà bà đề nghị phần lớn Do lẽ kia suy ra Đâu? Em kêu anh bằng anh Nho thử coi Liên Liên thấy cô mình bảo kỳ quá Nên mắc cỡ Cứ cô một tiếng nhỏ rồi ngồi đó làm thinh. Nho đưa điếu thuốc lên miệng hút và cười hì hì. <cười> ai mà kêu lạ vậy cho được. Sao em khéo bài chuyện hoài. Thôi, ai không được thì tôi được. Mà Liên cũng phải được chế chị nghe không. Liên cười ngõn ngoãn mà không đáp. Anh Nho nè, háo kêu chồng mà nói. Em định dời ngày đi biển lại một tuần để đưa Liên hưởng thú Sài Gòn rồi hải lên đường Tùy em, anh cũng thấy như vậy là hay Liên thừa lúc cô dưỡng, nhất là người cô lắm lời kia Ngưng nói để xía vào một câu Cháu không có xin phép ba má cháu, chắc cháu không đi được Em không có sinh thì chỉ xin Ngỡ gì chứ việc đó dễ lắm Em bỏ bức thư trả lời Về mái cà rem cây Vào địa, vào thư xin phép của chị Thế là xong Liên chậm chạp Từ cử chỉ đến suy luận, Nên không tìm ra Lý lẽ để cãi lại cô Đi biển nàng không thấy hại gì cả Đi với cô Lại càng có bảo đảm Nhưng từ thỏa giờ Ít hay đi chơi Bất tình lệnh nàng khó chịu về sự không định trước ấy Cơm đã dọn xong Ông Nho đứng lên trước Hảo kéo Liên dậy Và chờ thấy nàng mặt áp bà ba rộng Xem rất quê Mai này chị đưa em đi mua đồ Đã mua giải lựa rồi Liên ngạc nhiên Nhưng vẫn không kịp hỏi han gì Người cô thì mau miệng quá Còn con cháu thì chậm như rùa Người cô tiếp nho nhỏ Em ăn mặc lôi thôi lết thích Chị thấy chị chịu không được Ngồi vào ban ăn Hảo lại nói Không cho miệng kéo da non Em mua cho con Liên Một áo tấm một mảnh Nó còn con gái Mặc hai mảnh như em bảo quá Chắc nó không dám Em hồi lấy chồng rồi kìa Mà còn chưa dám nữa là Hồi đó khác, bây giờ khác. Hồi đó em không dám, không phải là vì em chưa là đàn bà lớn tuổi, mà vì chung quanh em không có ai mặc thứ áo đó cả. Liên không hiểu thế nào là hai mảnh, là một mảnh, nhưng vẫn không dám hỏi, mà dẫu có dám cũng không hỏi kịp. Ít ra ngoài, ít giao thiệp. Liên không có dịp nghe những điều bảo tận Nên nàng rất xấu hổ Nói đến những vật dụng thân mật của nàng trước mặt người khác À, Liên còn lội giỏi hay không? Liên chỉ đủ thì giờ mỉm cười Thì cô nàng đã tí lia Trời hồi đó nó lội như rái anh nho à Nó lặn lòn dưới nước, dưới lường ghe của người ta Nó nhận nước em muốn chết Bà Nho nói đúng Con cháu Liên thật thà Ấy luôn luôn bị cô nó ăn hiếp gió Và chỉ trả thù được dưới nước thôi Vì xuống nước là nó nghe tự tôn mặc cảm Làm như nước là địa hạt riêng của nó vậy Nãy giờ ông Nho chỉ làm thinh Bây giờ mới bắt đầu nói Em định cho Liên giải trí làm sao? mai ăn cơm tàu, mốt ăn nai ăn ếch, bữa kia ăn cơm ấn độ, chỉ ăn không thôi à? Nghĩa là ăn cơm tàu, xong đi xem chiếu bóng, ăn nai ăn ếch, xong đi xem cải lương, thì phải nói rõ chứ nói tắt ai mà hiểu? Lại vẫn liên đi giao thiệp, nói nhà quê lắm cho nó tiếp xúc các giới mông đen ở đây cho nó giãn ra liền nghe cô nói thấy sợ hãi lắm nàng nhà quê thật và rất nhút nhát nhưng bà rùa này vẫn không cãi được lấy nửa lời riêng đêm nay hảo tiếp anh phải dẫn nó đi xem giữ nhật bổn mình đã xem rồi nhưng nó chưa xem Vì thế em mới giao cho anh Xem lần thứ nhì như là cái khổ dịch Khổ dịch ấy lại là công việc đàn ông Trời, tiên nè Họ mua cây tùng xem mê đi Họ cầm hai cây quạt xòe Uống cái mình ẹo ẹo như cây tùng kiển của ông cố Hai cây quạt mọc ra hai bên hông Họ như hai chùm nhánh hay lạ kỳ Liên ở tỉnh Cũng thích xem trò này, trò nọ Nhưng nàng bỗng thấy rất bất tiện Người dưỡng rễ lớn hơn nàng không bao nhiêu Tuy cả ba đều thẳng thắn với nhau Và người dưỡng ấy vẫn đứng đắn như tự thỏa giờ Sự dè dặt của con gái cũng xui nàng, ngại ngùng Lần này nàng kị... nói kịp Thôi, cho cháu xin miễn xem giữ nhật Cháu hả? Hảo hỏi gần rồi déo liền một cái đoạn tiếp Phải nói cho em xin Nhưng không ai cho đâu Họ chỉ còn biểu diễn có một đêm nay nữa thôi Nếu không xem sẽ chết thành con ma nhà quê Nho thật tình mời mọc Liên nên đi xem Hay lắm Không mấy thở Sài Gòn được xem một trò lạ Mắt như vậy Liên không có một giờ chống trả với cả hai cuộc tấn công một lượt. Ăn cơm xong thì đã bảy giờ rưỡi. Họ bước qua buồng bên, lấy ra một gói to rồi mở gói trên đi ăn. Ở buồng ăn, nàng gọi Liên, giờ lấy từ trong gói ra một mảnh giải gì đó. Xây lưng lại xem, Liên nhân lời cô. Như đứa nhỏ dâng lời mẹ Hậu sổ chiếc áo tắm ra Đo trên lưng liền Rồi reo lên Tại không anh nho Em có biết nó bao lớn đâu Thấy mà mua vừa khích nút Liên giai lại thấy chiếc áo tắm Thì mắc cỡ quá Và quáng hồn Nói lên được Không Em không mặc đâu Sao lại không chị mặc thì em phải mặc ra đó mà không tắm họ cười chết còn tắm mà mặc cả quần áo đi chợ thì là họ chụp hình ngay ừ, sao lại chụp hình liên hỏi vì em là cái quái thai là con quái vật chụp hình đăng nhật trình cho bà con xem chơi đó mà ai mà ăn mặc kỳ cục như vậy được chị chứ ai Với hai trăm ngàn đàn bà con gái Đứa nào làm không được Họ bắt họ nhận nước chết Đoạn bài nho lại sổ Mấy sắp lụa khác ra Đặt mỗi tấm mình lên cháo Rồi trầm trồ Nổi ghê không Em vẫn đẹp như tiên Mà chị chọn màu cũng tài như thần Mai này đi mai Mai tóc hành ở tiệm quen của chị 24 giờ lấy cả bốn chiếc áo dài và bốn bộ đồ tắm mai làm chi dữ vậy cô hảo tác vào má liên mà dạy nè roi này là roi chừa chứa nghe không phải xưng em kêu chị hãy còn kêu lộ ngôn nữa thì phải đòn ừ mai nhiều cho em mặc cho đẹp chứ mai làm chi Chị thấy em tuyệt sắc mà mặt xấu thì chi tiết của đời lắm Chịu không được Đây, em vào đây, chị dạy cái này Hảo kéo luôn vào buồn Bên nhận dây bắt nàng ngồi xuống trước bàn phấn Để chị dạy em kẻ môi Vẻ mặt đẹp của em quý lắm Nhưng nó không quyến rũ được ai uhm, Em có định quyến rũ ai đâu Đồ ngốc Phải hiểu danh từ quyến rũ. Theo nghĩa nhẹ của nó, quyến rũ là lôi kéo chú ý của họ. Ấy, em không thèm quyến rũ họ, nên họ không đến. Em thấy tai hại chưa? Em ở vậy cũng được. Thì cũng được chứ sao, nhưng em sẽ chết thành con ma nhà quê. Chị thì cái gì cũng nhà quê tốt. Không xem dưỡng nhật là nhà quê Không lấy chồng cũng là nhà quê Chứ sao Nè em phải đi uống tóc nghe chưa Liên dậy nảy lên Thôi cái đó thì xin Nhà quê mặc kệ em Hảo lấy bông chấm phấn Rồi dỡ bông lên mặt Liên Vừa làm vừa nói Thấy em còn nhúc nhát Chị chỉ thoa phấn xương xương thôi Đúng ra em phải cạo lông mặt để thoa kem thì đánh phấn mới khéo được Đánh như vậy, đổ mồ hôi một lát nó trôi hết Đây, dòm vào kiến mà xem, chị vẽ trái tim trên đôi môi em đây Hảo trang điểm cho liên một lát là xong Nàng gọi lớn chồng đang nằm hút thuốc ngoài buồn ăn Anh ơi, sửa soạn đi rồi đưa em... Xem Vũ Nhật Ờ Liên nãy giờ ngờ hảo chải giải nàng quá trang Và quên mất giữ đi xem giữ Nhật Bây giờ nghe thấy Nàng vợ nói Cô Ủa chị đi Thì em mới đi Ta đã nói ta không xem Tao xem rồi Làm khổ tao chi ừ, Vậy em không đi Tính đòn bây giờ Hảo chọn áo để mặc bừa cho Liên Xem qua xem lại Thì cũng chỉ có màu trắng trung lập là được Liên đem theo bốn chiếc áo dài đen Trắng, mình lăm, bông đỏ và da chai Chiếc áo nào cũng cũ Màu thiếu thẩm mỹ Và lối cắt mai rất là tiền chiến Hảo nắm chặt tay Liên rồi nói Nè Binh sĩ ép triệu khuôn vững mặc áo lông bào để làm vua nè Nói rồi nàng cầm tay Liên mà xỏ vào tay áo Liên thụ động từ đầu đến cuối Khi xong đâu đó, Hảo gian ra đứng ngắm đứa cháu Em đẹp lắm Chỉ tiếc quá trang sơ xài và áo xấu thôi Giữa lúc ấy thì nho bước vào Hảo cười mà hỏi chồng Anh xem em nó đẹp không? nho cố ý không nhìn cháu vợ Chỉ hỏi hảo Em thật không đi sao? Đã nói là khẩu dịch Mà em đi sao được? Nàng dối lấy tay Lấy lọ nước hoa Định xịt lên áo liên Nhưng suy nghĩ lại Nàng thôi và cắt nghĩa Em ăn dưỡng sơ quá Sứ thức nước hoa này dữ dội Vào nó không hạp Thôi để tự nhiên như vậy Cho mùi trinh bạch của em Hòa hộp với y phục đơn sơ là hơn Liên gần như bị đẩy ra khỏi cửa Hảo nắm tay cháu Kéo thuốc lên xe Mà nho đã đem ra ngoài sân Cửa xe đóng lại Cái rầm, Hảo căng dặn Em gửi nó cho anh đó Rửa nó đi lạc hoặc bị chạy già bắt nấu cà ri Thì anh ở tù rút xương nha Cả ba đều cười xòa